Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Chương là Sương Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đây là nhóm người Thông Thiên đã tiếp xúc với một người có thể là thánh nhân Chuyển kiếp trở về Hoặc nói là ma thần hỗn độn đó Tuy nhiên thì một phần linh tính thì ở dấu trên thanh kiếm Cho nên Thông Thiên Giáo Chủ đã đổi thanh kiếm lên một lần nguyện vọng Và cô nàng bạch y nữ tử kia thì lúc này đang bị thương tích đầy mình mặc dù không ai đánh nàng nhưng nàng tự bị thương, có thể là do rời xa cái thanh kiếm quá xa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc cô nương này lai lịch như thế nào. Lúc này thì bạch y nữ tử đã sắp gục ngã luôn rồi. Người dùng kiếm của ta để đổi lấy một nguyện vọng giúp thường thế các người bình phục ư. Bạch y nữ tử đã tức muốn phát điên, ánh mắt của nàng trở nên hung tàn, khuôn mặt, cũng là trở nên vô cùng dữ tận. Bốn người đạo minh im lặng không đáp Chuyện lần này thực sự là bọn họ làm sai Ta đã cho người thánh thiên thần thủy hỗn độn thạch và cả thần dược Thế mà người lại làm vậy với ta Bạch y nữ tử tức giận Ta đã nói rồi bọn ta không muốn làm nhiệm vụ nữa Là người nhất quyết cứ muốn thêm bọn ta Cho nên bọn ta chỉ đành phải trốn Đạo minh nhún vai Bọn ta không muốn làm nhiệm vụ Không muốn trở về đạo đình Bọn ta chỉ muốn tránh xa cái cuộc phân tranh này Bạch y nữ tử ngáo ra Không muốn về đạo đình Tránh xa cuộc phân tranh này các người định phản bội đạo đình sau nhóm người phẹ kiểu cũng sủng sốt. các người cứ thế mà phản bội đạo đình à sao tự dưng lại không làm nhiệm vụ nữa chẳng phải các người tự hào về thân phận cũng là người của đạo đình lắm sao tại sao các người không nói sớm bạch y nữ tử cắn răng nếu người nói phản bội đạo đình thì cớ gì ta lại giúp người làm nhiệm vụ bốn người đạo mình ngơ ngác ngươi không phải là người của đạo đình sao có thể sở hữu thánh thiên thần thủy hẳn phải thuộc vào hàng ngũ cao cấp của đạo đình mới đúng cao cấp Hai mắt của nữ tử Bạch Y hung tận, ta hận không thể chấm chết đạo đình, lập tức dẫn ta đi tìm kiếm của ta. Mau, lập tức. Ta cũng không biết thần đèn đi đâu, bốn người đạo minh mếu máu, bọn ta biết đi đâu biết tìm bây giờ. Để gặp được thần đèn hỗn độn cần phải có cơ duyên. Bọn ta biết, nhưng mà nhóm người phệ kiểu vừa mở miệng đã trực tiếp bị Bạch Y nữ tử cắt ngang. Không có nhưng mà, dẫn ta đi tìm kiếm của ta, đừng nói là một nguyện vọng, 10 nguyện vọng ta cũng thành toàn cho ngươi. Được. Phẹ kiểu thoải mái đồng ý, Lão Quân đã nói là vị này rất thần bí, cần phải đối đái cho tử tế, rất có khả năng là cùng cấp với đại nhân. Mỗi người mời nguyện vọng, Tất Phương Hòa lại chêm vào một câu, Bạch y nữ tử học máu, các người có nhiều người như vậy, mỗi người mời nguyện vọng thì ta phải trả tới bao giờ. Ta chỉ có thể đảm bảo giúp các người tiến vào đạo cảnh đỉnh phong, Bạch y nữ tử hít sâu một hơi, được, đạo cảnh đỉnh phong, cộng thêm 10 nguyện vọng trong phạm vi khả năng của ngươi. "Chờ sau này khi ngươi có khả năng thỏa mãn những nguyện vọng này thì bọn ta lại tìm ngươi, thế nào?" Tất Phong Hoa nói. "Không thành vấn đề." Bạch Y nữ tử đồng ý, "Nếu có thể khôi phục thì mỗi người mời nguyện vọng cũng không thành vấn đề." "Đi, đến cổ thôn hỗn độn." Nhóm người phẹ kiểu phấn khởi, đám Đạo Minh cũng đi theo, "Đừng ép bọn ta phải giết các người bốn người Đạo Minh hai mắt nhìn nhau cuối cùng bất đắc dĩ đi theo, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không thoát. "Đúng rồi, không biết là các hạ tên gì?" Phệ kiểu nhìn sang Bạch Y nữ tử. Sương bạch y nữ tử lạnh lùng đáp: Ta phải nhắc nhở ngươi một câu khi đến cổ thôn hỗn độn, mặc kệ ngươi có thân phận gì cũng không thể gây chuyện. Người mà ngươi không thể đụng tới nhất chính là trưởng thôn. Nếu ngươi chọc giận trưởng thôn, thì xin nhớ gạt bỏ mọi quan hệ với bọn ta. Vệ Kiều nói: Cho dù người này có thân phận gì, có là ma thần hỗn độn đi chăng nữa, thì sau khi tới cổ thôn hỗn độn cũng phải kiêm tốn lại, bởi vì trong cổ thôn có tận mấy vị thánh nhân, ma thần hỗn độn tới đó chắc cũng chỉ có nước bị tản một trận. Hắn không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy tới bản thân nhóm người vệ kiểu mang bạch y nữ tử tên xương tới cổ thôn hỗn độn bốn người đạo mình cũng theo sát phía sau ông một tiếng ngay khi vừa tiến vào phạm vi cổ thôn kiếm quang đâm xuyên trên người của xương lập tức biến mất thương tích trên người cũng nhanh chóng lành lại có điều là sắc mặt vẫn còn hơi tái quả nhiên thần kiếm của ta ở đây xương mừng rỡ nàng định nhấc chân nhưng chợt nhớ tới vị thần đèn hỗn độn kia nên chỉ có thể nhịn xuống Nhưng lão tổ này thận trọng dè dặt như thế, vì thần đen đó chỉ cần phất tay một cái đã có thể chữa lành vết thương cho bốn người, thì có thể nhìn ra chỗ bất phàm của thần kiếm của nàng, không thể không cẩn thận. Chẳng lẽ thần đèn hỗn độn cũng giống như ta, chỉ là đối phương bị nhốt trong bình, còn bản thân mình thì bị vây trong thần kiếm. Chỉ trong nháy mắt nàng đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện, đồng thời trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Có thôn nhóm vệ kiểu lên tiếng, Long Đế ngước mắt nhìn xương, trưởng thôn đang đợi người phía sau tự người đi qua đi dương gật đầu nhanh chóng bước về phía sau thạch ốc một thanh thần kiếm trắng như tuyết xuất hiện ngay trước mặt nàng đồng thời còn có thêm hai bóng người tuy hai người này chỉ có tu vi thần vương nhưng lại mang đến cho nàng một loại cảm giác không tầm thường đặc biệt là con khỉ kia nó khiến nàng cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ nặng nề khi đối mặt với nó giống như đang đối mặt với việc vị ma thần vô cùng đáng sợ mà vị còn lại tuy khí tức rất cường đại nhưng lại không gây ra uy lực quá lớn xin hỏi vị nào là trưởng thôn xuôi si tới bên xương tới bên cạnh thần kiếm lên tiếng hỏi là ta giang thế huyền mở mắt nhìn xương hắn cười nấp ma thần chuyển kiếp không ngờ lại có thể gặp người trong tình huống như thế này các người cũng vậy sau vẻ mặt của xương trở nên hơi kinh ngạc là đại thánh chứ không phải ta giang thế huyền liếc mắt nhìn tôn hầu tử đại thánh đã dung hợp căn nguyên chỉ thiếu mỗi tu vi là chưa khôi phục tốt hơn người nhiều ánh mắt của xương lóe lên vẻ hâm mộ tuy nàng đã trốn khỏi đạo đình Nhưng tới bây giờ cấm chế trên thần kiếm vẫn chưa bị xóa bỏ Nên nàng không thể dung hợp Chỉ có thể để yên như thế Tu vi của người mới chỉ tới thần vương Sao có thể dung hợp được căn nguyên trước đây Sương kinh ngạc nhìn hầu tử Thế mà căn nguyên thể xác của người vẫn chưa bị cướp mất Khoảng thời gian trước đây từng xuất hiện di tích ma thần Đúng lúc đó cũng là di tích của lão tôn Tôn hầu tử giải thích Bên cạnh lão tôn có mấy vị tiền bối Bọn họ giúp lão tôn chấn áp căn nguyên Mấy vị tiền bối sương hâm mộ tới đỏ cả mắt là thần đèn sau bọn họ cũng là ma thần chuyển kiếp à cũng có thể nói như vậy tôn hậu tử gật đầu tình huống của bọn họ đặc biệt không hẳn là chuyển kiếp xin giúp ta tiêu diệt đạo đỉnh cho khi ta dung hợp được căn nguyên nhất định sẽ báo đáp ân tình này xương hành lễ thành khẩn cầu xin chuyện này không gấp người nói lý do tại sao người lại muốn giúp bốn người đạo minh hoàn thành nhiệm vụ trước đi giang thế huyền lên tiếng việc làm ngu ngốc như vậy thân là một ma thần Sao ngươi lại đồng ý đi làm chứ? Ngươi còn không thể tách rời khỏi thân kiếm một trăm dặm, thế mà lại muốn đi chấn áp đám người phẹ kiểu. Nếu không phải là do lão quân dặn dò một câu, thì không biết nữ tử tên Sương này đã bị hành xác tới độ nào rồi, có khi là còn trực tiếp bị giết luôn đấy chứ? Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới Sương đã nghiến rằng kèn kết, hận không thể giết quách bốn tên kia đi. Vốn dĩ ta định bượn sức bọn chúng để đánh vào đạo đình, tìm cơ hội tiêu diệt đạo đỉnh. Có điều ta ngàn tính vạn tính lại không ngờ được bốn tên này đã phản bội Đạo Đình còn đang dự định chạy trốn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Sương gặp một đám thân là người của Đạo Đình mà lại dám phản bội. Có lẽ là trước đây cũng có nhưng mà nó không được chuyển ra ngoài. song trong số những người thuộc về Đạo Đình mà nàng từng gặp có ai mà không trung thành tận tụy đâu vì Đạo Đình cho dù là phải tự sát họ cũng không nhíu mày. Nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện bốn tên lạc quẻ này lại còn bị nàng gặp phải. Giang Thế Huyền hơi xấu hổ Nếu không phải do Đạo Tràng xuất hiện, đào hố ở khắp hỗn độn, thì xương cũng không tới nồng nỗi này. Chẳng qua sự xấu hổ này cũng chỉ lé lên một cái rồi thôi. Dù sao mấy chuyện như lửa gạt này hắn đã làm quá nhiều rồi, cũng không có gì để mà ấy náy cả. Ngươi biết được bao nhiêu về Đạo Đình, Giang Thế Huyền hỏi lại. Đạo Đình cực kỳ lâu đời, hắn đã xuất hiện, sau khi bản thể của ta chết trận, xương nhớ lại. Ký của ta không được hoàn chỉnh, sau khi chuyển kiếp, ta vào hỗn độn để tìm căn nguyên của bản thân, tiếp đó bị Đạo Đình dẫn qua đó. Đối phương muốn luyện ta thành vũ khí, cuối cùng dẫn tới một hồi đại chiến, kết quả là ta bị chấn áp. Khi nàng chuyển kiếp thành công nhưng vì căn nguyên hao tổn cho nên ký ức trong thời kỳ ở ma thần cũng chỉ là những đoạn ngắn rời rạc. Không ngờ thực lực của đạo đình lại cường đại như vậy. Đạo cảnh đỉnh phong bình thường, e là không phải đối thủ của ngươi. Giang Thế Huyền kinh ngạc. Tuy căn nguyên của Sương không được hoàn chỉnh nhưng không thể phủ nhận chiến lược của nàng, mạnh hơn đạo cảnh bình thường rất nhiều, thậm chí có thể đơn đấu với một đám sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thế mà còn bị đạo đỉnh bắt sống sao? Thực lực của đạo đỉnh không chỉ có mỗi đạo cảnh đỉnh phong, còn có mấy ma thần chuyển kiếp nữa. sắc mặt của xương cực kỳ khó coi, căn nguyên của bọn chúng cũng không hoàn chỉnh. bọn chúng chính là lực lượng mạnh nhất của đạo đỉnh. chỉ là một vài ma thần với căn nguyên bị hao tổn thôi sau. Giang Thế Huyền trầm tư, đạo tràng tiện tay phái một vị già có lẽ có thể xử lý sạch sẽ. căn nguyên hoàn chỉnh và căn nguyên hao tổn là sự khác biệt nghiêng trời lệch đất. ta chỉ biết có mấy người này. Liệu có người nào mạnh hơn nữa hay không thì ta không rõ Bởi vậy mới muốn mượn sức của bốn người Đạo Minh, Lẻn và Đạo Đình điều tra Sương trầm giọng nói Đối phương có rất nhiều trận pháp tiên thiên Nghe nói đều là do bọn chúng đích thân bày trận Ngươi cho rằng là Đạo Đình vẫn còn cường giả mạnh hơn à Tôn Hậu Tử cảm thấy ứng thú Từng có một vị Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt Ta không dám chắc chắn Sương trả lời Giang Thế Huyền nhíu mày Nếu là ma thần hoặc thánh nhân ở thời kỳ toàn thịnh Thì hơi phiền toái rồi và lại ma thần có thể sống từ kỷ nguyên xa xôi kia đến tận bây giờ thực lực của đối phương không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng từ những chuyện này ra người còn biết gì nữa giang thế huyền lại hỏi trương im lặng một lát rồi hồi đáp có lẽ vẫn còn ma thần chuyển cướp khác bị bắt nhưng cụ thể thì ta không biết cũng không rõ được giang thế huyền sững sốt hắn còn muốn hỏi tiếp nhưng sương lại lắc đầu ta chỉ biết có bấy nhiêu nhưng chuyện khác thì phải hỏi đám người đạo minh cũng được giang thế huyền đứng dậy sau này người định thế nào Nếu như không có tính toán khác thì có thể đi theo bản trưởng thôn. Còn về cấm chế thì tạm thời không có cách nào giúp ngươi phá vỡ. Các ngươi cũng muốn điều khiển ta, xương cởi lạnh. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Giang Thế Huỷn xua tay. Nếu muốn điều khiển ngươi bọn ta có thể trực tiếp luyện chế ngươi. Ngươi đừng có không tin. Ở đây có 5 tôn thánh nhân, cho dù ngươi đã dung hợp với bản thể cũng vẫn bị chấn áp như thường. 5 tôn, xương kinh hãi nhìn bọn họ. 5 tôn, thánh nhân với căn nguyên hoàn chỉnh sau. Nàng không biết Đạo Đình có không, nhưng biết chắc chắn bản thân không thể phản kháng. Bản trưởng thôn có mối làm ăn, khục, là trưởng thôn của cổ thôn, ta sẽ nói cho người biết một vài tin tức về cổ thôn. Giang Tế Huyền bắt đầu thật lại chuyện công đức và phần thưởng, sáng tiện nhắc thêm một câu về ba ngàn ma thần. Ba ngàn ma thần, bàn cổ, hồng quân, dương mi, xương nhú mẩy kỹ của nàng không được hoàn chỉnh nên hoàn toàn không có rõ trong ba ngàn ma thần có mấy vị này hay không. Ba ngàn ma thần có xếp hạng sao? Có chứ, Giang Thái Huyền gật đầu Cho sau khi ngươi dung hợp căn nguyên xong sẽ rõ Cho nên bây giờ ngươi phải làm công đức Một ngàn công đức thì có thể mời một vị thánh nhân ra tay một lần Nếu làm được năm ngàn công đức thì năm vị sẽ ra tay Chắc hẳn có thể giải trừ được cấm chế Được, ta tin ngươi dương suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đồng ý Hết cách thôi, đối chọi với bọn họ không khả thi chút nào Về đạo đình thì lại càng không thể Nếu đối phương đã không trực tiếp luyện chế như thế này tham ra cũng không lừa nàng để lấy chút tài nguyên đó bên này hai người đang nói chuyện thì bên ngoài cổ thôn bốn người đạo minh cũng công khai không giấu diếm gì dù sao cũng đã định phản bội đạo đình rồi mấy sự tình này cũng không cần phải giữ bí mật từ đó tới giờ các người đều bị lừa đạo minh chậm rãi nói lão tổ của các người rời đi không hề liên lạc lại có phải chỉ khi nào xảy ra họa diệt tộc thì mới có thể liên lạc với bọn họ hay không ý ngươi là mấy người phệ kiểu biến sắc sắc mặt đen sì không có giết đạo tổ của các ngươi chỉ là khống chế đạo minh nặng nề đáp Bàn tay của đạo đình khống chế sinh tử, cho dù bây giờ các người không sao thì không bao lâu nữa lão tổ tộc các người cũng sẽ truyền tin, bảo các ngươi tiến vào sâu trong hỗn độn. Không cần phải truyền tin để chứng thực, nếu ngươi làm vậy thì chẳng mấy chốc, đạo đình sẽ tấn công chỗ này, đạo thành cúi đầu thấp giọng lên tiếng. Cái gọi là khu vực sâu trong hỗn độn chính là cạm bẫy do đạo đình lập ra. Tất Phương Hòa lạnh lùng hỏi, đúng mà cũng không đúng, đạo minh lắc đầu, nơi sâu nhất trong hỗn độn ngay cả đạo đình cũng không thể tìm tới. Chỉ là đào bẫy ngay ở giữa đường để tóm giữ lão tổ của các ngươi. Tốt cuộc ở nơi sâu nhất có cái gì thì không ai biết. Có lẽ Đạo Đình đã từng điều tra. Nhưng đây không phải là chuyện mà nhóm người Đạo mình có thể biết được. Tại sao lại muốn khống chế bọn ta? Lại không cho Đạo Cảnh đỉnh Phong ra đời? Chẳng lẽ lo lắng là bọn ta sẽ gây nguy hại? Tới sự thống trị của Đạo Đình sao? Phẹ cửu lạnh lùng nói. Ta cảm thấy là vẫn còn nguyên nhân khác. Thực lực của Đạo Đình quá mạnh. Có không ít Đạo Cảnh đỉnh Phong. Cho dù chúng ta có bước vào cảnh giới này Thì cũng không uy hiếp được đạo đình đâu Tất vương hòa nhíu mày Nếu các lão tổ đã bị khống chế Chúng hoàn toàn có thể dụ bọn ta qua đó Tại sao còn phải phái các người ra ngoài Hỏa minh nhìn bốn người đạo minh Truyền phái bốn người đạo minh qua hoàn toàn là không cần thiết Chỉ cần mấy vị lão tổ kêu lên tiếng lửa gạt một câu Thì lẽ nào bọn họ còn không phấn khởi chạy qua Chẳng lẽ đạo đình biết sự tồn tại của cổ thôn Biết không thể lừa chúng ta qua đó Phẹ kiểu lầm bẩm? Bọn ta không biết là Đạo Đình có biết hay không. Cổ thôn này cũng là do các người dẫn bọn ta tới đây nên bọn ta mới biết. Bao gồm cả thần sông, thần đèn gì đó nữa. Bốn người đạo minh thở dài. Nếu như biết trước mấy chuyện này thì sao bọn họ lại thảm tới như vậy? Còn bị thần đèn và thần sông lừa đi mất mấy nguyện vọng? Không cần. Phải suy đoán nữa. Bọn chúng đang tìm kiếm những cường giả như thế này. Sương bước tới. Các ngươi trở về tộc đàn đi. Cẩn thận một chút. Có khả năng người của Đạo Đình sẽ tới gây phiền phức cho các người. Sương. Người đã biết được cái gì Nhóm người phẹ kiểu hỏi Sương nhíu mày thở dài đáp Đạo đình sẽ là tiền lễ hậu binh Đầu tiên là bày tỏa thành ý mời các người qua đó Nếu các người không đi thì sẽ động thủ Phàm là những ai có thể đánh bại người của đạo đình bồi dưỡng Thì đều sẽ không có kết cục tốt cái miệng của Sương nhích lên tạo thành nụ cười mỉa mai Lúc trước chính nàng cũng có thể dễ dàng chấn áp người của đạo đình Cuối cùng đạo đình lấy là lấy lòng Dụ nàng tiến vào Muốn dung nhập nàng vào thần kiếm Trở thành đạo khí tiên thiên. Lúc đó cũng có một vài lão tổ các tộc, bọn họ không phải ma thần chuyển kiếp, trực tiếp bị chấn áp làm nô lệ, nếu không quy hàng thì chắc chắn sẽ chết. Nhóm đạo minh không biết chuyện này, chỉ nghĩ là mấy vị lão tổ đó chưa chết, nhưng nàng lại hiểu, phàm là những ai dám phản kháng đều sẽ phải chết, chỉ có người chịu quy hàng mới được sống. Mà nhóm lão tổ bị đánh bại rồi mang đi cũng giống như bọn họ, chỉ là mấy người này sẽ trực tiếp bị nuôi như nuôi chó. Ngay cả đạo minh mà mấy người này cũng không đánh thắng được. Đương nhiên không phải là ma thần chuyển kiếp cho nên chỉ có thể làm thuộc hạ cho chúng các ngươi cũng đừng có chuyển tin tức về đạo đình ra ngoài Sường lại dặn dò nếu như công bố với bên ngoài thì những ma thần chuyển kiếp kia còn dám lộ mặt sau đương nhiên là không đạo đình hẹt như một con sói ẩn trong bóng tối lặng lẽ quan sát hỗn độn chờ ma thần chuyển kiếp trở về lập tức bắt nại để nâng cao thực lực của bản thân đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng nhưng nàng tin chắc rằng chỉ có nguyên nhân này mới khiến đạo đình không tình nguyện lộ mặt Chỉ khi ẩn nấp trong bóng tối mới có thể dễ dàng bắt giữ ma thần chuyển kiếp. Rốt cuộc trước đây đã có bao nhiêu ma thần hỗn độn ngã xuống, bây giờ có bao nhiêu người chuyển kiếp và lại có mấy người vẫn luôn sống sót. Sương cũng không biết rõ, nàng chỉ có thể khẳng định một điều. Nếu như bản thân có thể chuyển kiếp thì chưa chắc những ma thần kia sẽ thực sự bỏ mạng. Các người về đi, từ hôm nay trở đi ta sẽ là một thành viên của cổ thôn. xương bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. xương người nói đạo đình lấy lòng. Thực sự sẽ đưa lợi ích cho người sau Phẹ kiểu thình linh hỏi Thật, xương dừng bước nói chắc nịch Chỉ có như thế thì các người mới bị lừa qua đó Đi, về thôi Phẹ cửu tóm đạo minh trở về thôn phẹ tộc Đi chung Nhóm người tất phương hoa cũng kéo ba người đạo thanh đi Bỏ bọn ta ra Bọn ta không muốn luyện trảm tam thi gì đó Bốn người đạo minh hoảng loạn vùng vẫy kịch liệt Mấy tên lão tổ này quá hung tàn Bọn họ có thể tưởng tượng được Một khi theo mấy người này trở về Kết cục sẽ thảm tới cỡ nào Chảm tam thi chỉ là một cách gọi, phương pháp trụ cụ thể còn chưa có Chẳng khác nào lấy cho bọn họ ra lại làm đồ thí nghiệm Yên tâm, sẽ không bắt các ngươi chảm tam thi Chẳng lẽ các ngươi muốn trốn cả đời sau Nếu như là bị đạo đình phát hiện thì sao Các ngươi thực sự tin rằng bản thân có khả năng trốn khỏi sự truy sát của đạo đình à Tất phương hòa cười lạnh Bốn người đạo minh trầm mặc, thực ra là họ không dám chắc Nhưng bây giờ đã không có cách nào khác, không chạy thì phải làm gì đây Theo bọn ta, đối đầu với đạo đình Phạ kiểu trầm giọng nói: Các người điên rồi, đối đầu với đạo đình chỉ bằng các ngươi sao? Bốn người đạo đình cuống quýt lắc đầu, thế này có khác gì nói nhảm đâu, chỉ với một tí lực lượng ít ỏi này mà đòi trọng chọi cứng với đạo đình thì có khác gì tìm chết đâu. Các người muốn chết thì kệ các ngươi, đừng có kéo bọn ta theo, ta cầu xin các ngươi cho bọn ta một con đường sống. Đạo Thanh nài nỉ khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu. Đây chính là đường sống, Tất Vương Hoa thản nhiên nói. Bọn ta có thể mời thánh nhân ở cổ thôn ra tay, trừ phi đạo đình cũng mời được thánh nhân. Có điều đạo đình có thánh nhân chắc. Thánh nhân, thần đèn hỗn độn và thần sông hỗn độn ư? Bốn người đạo mình kinh hãi. Hai vị đó là tồn tại đã vượt qua đạo cảnh sau khi bị đánh một gậy và nhìn thấy lão quân chỉ trong giây lát đã hiểu thấu đạo hoàng kinh còn sáng tạo ra mấy đại thần thông tương tự thì bọn họ đã biết rõ hai vị này đáng sợ đến mức nào. Các người có thể mời được bọn họ thật sao? Bốn vị đạo minh liếc nhau sau đó nhìn chằm chằm vào tất tương hoa Thật chứ Mấy người tất phương hoa đồng thanh nói Chỉ cần không bắt bọn ta chảm tam thi Không rằn vặt bọn ta Thì bọn ta đồng ý đối đầu với đạo đình cùng các ngươi Bốn người lên tiếng Nhưng đạo đình có nhiều thần dược Nhiều hỗn độn thạch không Tất phương hoa híp mắt hỏi đạo minh Cực kỳ nhiều Hầu như thần dược đạo cảnh trong hỗn độn Đều đã bị đạo đình thu thập hết Hỗn độn thạch cũng vậy Đạo minh nói thẳng Không chỉ như thế Đạo Đình còn có một ít linh căn hỗn độn, chính là thần vật được kết thành nhờ cơ duyên hỗn độn xa xưa, có thể giúp đạo cảnh nâng cao thực lực, luyện chế ra đan dược càng thêm bất phàm. Được, các người nói đi, ta sẽ ghi chép lại xem đạo Đình có những gì. Săn tiện công bố chuyện xấu xa mà đạo Đình đã làm. Phệ cửu phấn phấn khởi nói: Lần này nếu như đám hậu duệ ma thần ác độc này dám chạy ra đây, thì nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Không sai, Đạo Đình là một đám ác mà đê tiện vô sĩ. Nhóm người Tất Phương Hoa gật cù. Bốn người đạo minh chố mắt nhìn. Các người thôi đi có được không? Các ngươi còn có mặt mũi nói đạo đình là đê tiện vô liêm sỉ. Sao bọn ta tiếp xúc với các người lâu như vậy? Vẫn là cảm thấy kẻ cả đê tiện vô liêm sỉ là các người mới đúng chứ? Nếu đã bước lên thuyền giặc thì bốn người đạo minh chỉ có thể cắn răng nói. Đúng vậy, đạo đình đê tiện vô liêm sỉ lừa gạt bọn ta nhiều năm như vậy. Thật quá đáng ghét đi. Ở trong thôn phệ tộc, bốn người đạo minh bị trói cùng một chỗ với đạo tam. bốn tên vô liêm sỉ. Hèn nhát chết tiệt các người Có ngon thì chạy đi Còn không phải là cũng bị bắt lại hay sao Đạo Tam nhìn bốn người trên gương mặt tuyệt vọng Nhốm đầy vẻ điên cuồng Nhè răng trợn mắt Không ngờ các người lại dám bán đứng ta Đừng để ta thoát khỏi đây Bằng không ta nhất định sẽ cho các người biết tay Đạo Tam, đừng nói nữa Mau tìm Tam Thi Đạo Minh tức giận mắng Tỏ ý là nhóm tất phương hoa còn đang ở bên cạnh Đạo Tam sửng sốt trực tiếp dùng kiếm chém chân của mình Hắn nhịn đau trứng mắt nhìn bọn họ các người đừng hòng được yên thân, chẳng phải các ngươi cũng phải chạm tam thi hay sao? bốn thanh hỗn độn thạch kiếm bị ném qua, bốn người đạo minh im lặng cầm lên, bọn họ cắn răng, thân huyết ồ ạt chảy ra. đạo tam, thân là người của đạo đình, ta cảm thấy chúng ta nên đoàn kết một lòng. đoàn kết một lòng. con mẹ nó bây giờ ngươi đòi đoàn kết một lòng với ta. lúc trước các ngươi bán đứng ta thì dứt quát lắm cơ mà, sau lúc đó các ngươi không nghĩ tới việc đoàn kết một lòng, bây giờ bản thân bị bắt mới nói ta đoàn kết một lòng. đạo minh ngươi nghĩ đạo tam ta là đồ ngu à? đạo tam lạnh lùng nhìn bốn người. bây giờ gặp khó khăn mới muốn đoàn kết một lòng. ta nói cho người biết, ta đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, tận tâm tận lực nghiên cứu về trảm tam thi. dứt lời đạo tam nên lén nhìn nhóm người Tất phương hoa, tỏ vẻ ta rất nghe lời. các ngươi không cần lo lắng. Tất phương hoa hơi sững sở. sau đó mỉm cười. đạo tam rất tự giác, tốt lắm. bây giờ người giám sát bọn chúng trảm tam thi, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì báo cáo với ta. được ta nhất định sẽ trông chừng bọn chúng thật kỹ. Đạo Tam hung hăng nhìn bốn người Đạo Minh trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Nhóm người Tất Phương Hòa thấp giọng thì thà một phen rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa đi thì Đạo Tam đã dễ dụa đứng dậy, hằn học nhìn bốn người. Bốn người các ngươi chạm cho đàng hoàng một vạn tám ngàn kiếm. Nếu chạm thiếu một nhát, ta sẽ bù mười nhát. Đạo Tam, bọn chúng đã đi rồi, đừng có giả vờ nữa. Đạo Minh cười nói, giả vờ, còn mẹ nó ai thèm giả vờ với các ngươi. Đạo Tam nổi điên, ta đã sắp bị đẩy đọa tới điên rồi. Ngươi còn nói ta giả vờ, ta giả vờ con mẹ gì, giả vờ bị bắt xong, giả vờ nghe lời tự chám bản thân để lừa các ngươi sau. Rõ ràng là ta bị ép, nếu ta không làm theo, ta còn sống được sau. Đạo Tam, chẳng phải đã nói ngươi đánh vào nội bộ của bọn chúng để dò la tin tức xong Đạo Thanh kinh ngạc, ngươi sẽ không thực sự đầu nhập vào phe bọn chúng đấy chứ? Đạo Tam, ngươi đã phần nào lấy được sự tín nhiệm của bọn chúng, bọn chúng đã yên tâm để ngươi ở một mình chỗ này. Đạo mình cũng nói. Bước tiếp theo chính là nắm giữ hành tung của bọn chúng, tìm cơ hội để hạ gục từng tên. Phật Đạo Tam trực tiếp đâm một kiếm lên chân của Đạo Thanh, đánh vào nội bộ, lấy được sự tín nhiệm, lại còn bước tiếp theo. Ngươi tưởng ta là đồ ngu thật hả? Ai nói với các ngươi là ta muốn đánh vào nội bộ? Rõ ràng là ta bị các ngươi bán đứng vào đây. Ngươi cho rằng ta là đồ ngu, tin vào mấy lời quỷ quái của các ngươi sao? Đạo Tam, ngươi đừng tức giận. Tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp, không kịp thương lượng với người kế hoạch tạm thời của bọn ta. Nhưng hiện tại xem ra rất thành công Đạo Minh vội vàng lên tiếng Kế hoạch tạm thời Có thể nói chuyện bản thân chạy thoát Rồi bán đứng đồng đội thành kế hoạch Vô sĩ của các người thực sự đã vượt ngoài tưởng tượng của ta Đạo Tam tức tới bật cười Các ngươi cho rằng chỉ nói vậy Ta sẽ không ra tay với các người nữa sao Đạo Tam, bây giờ bọn chúng đã rời khỏi Nếu như người không nhân cơ hội chạy đi e là sẽ không kịp nữa Đạo Minh nói Sao? Đạo Tam xứng người Đúng thế, bây giờ hắn phải chạy cái đã Các người không đi sau Nãy giờ hắn bị bốn tên này chọc cho tức muốn chết Trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho hạ giận Ngay cả việc chạy trốn cũng quên Bọn ta đã bị hạ bí pháp Một khi rời đi bọn chúng sẽ cảm ứng được Tới lúc đó đạo đình sẽ gặp phiền phức Đạo thanh thở dài Đạo tam Trước đây là bọn ta không đúng Nhưng dù sao chúng ta cùng đến từ đạo đình Sau khi ngươi trở về cứ nói đúng sự thật Rằng là chúng ta bị bọn chúng liên thủ đánh bại Chứ không phải do tài nghệ chúng ta không bằng người Đúng vậy Chỉ cần cho chúng ta thêm một đoạn thời gian, chắc chắn chúng ta sẽ mang đám lão tổ này về." Đạo Minh trầm giọng nói. "Khóa hỗn độn thạch này của ta mở thế nào?" Mắt của Đạo Tam lóe sáng, khóa hỗn độn mang tới chướng sự hạn chế quá lớn, cộng thêm hiện tại bản thân suy yếu, nếu cứ vậy mà chạy trốn thì rất có khả năng sẽ bị bắt lại. "Bọn ta sẽ mở giúp ngươi." Bốn người Đạo Thanh nhìn nhau cuối cùng nói, "Được." Đạo Tam lại ngồi xuống, cất hỗn độn thạch kiếm đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau nhanh chóng vận chuyển thần lực, giúp Đạo Tam mở khóa. Nhóm tất phương hoa không có phong ấn tu vi của họ Có chạm tam thi kết hợp với khóa hỗn độn thạch Nếu như dám bỏ chạy thì cũng chẳng chạy được xa Khóa được mở ra Đạo tam kích động tới mức muốn kêu lên Hắn nhìn sang bốn người đạo minh Trong mắt hiện lên sát ý Đạo tam tu vi của bọn ta vẫn còn Bọn ta đảm bảo trước khi người chạy Sẽ kinh động tới đám người tất phương hoa Đạo minh cười lạnh Được thôi, đều là người của đạo đình Ta sẽ bẩm báo đúng như sự thật Đạo Tam cười lạnh cho hóa thành một luồng sáng bay đi. Đạo Tam, chạy đi đâu? Đạo Tam vừa chạy khỏi thôn Phệ Thành thì có tiếng giống giận truyền ra, thân ảnh của Phệ Kiều xuất hiện. Đạo Tam không có lên tiếng, hắn không thèm để ý thương thế mà tiếp tục cố gắng thôi động bí pháp đẩy nhanh tốc độ, chỉ chớp mắt đã biến thành một luồng sáng biến mất ở phía xa. quay những người chạy nhanh, Phệ Kiều tức giận hừ một tiếng sau đó không chạy theo nữa mà quay về thành trì. Mấy người Tất Vương Hoa lại xuất hiện ở chỗ bế quan, hắn nhìn bốn người Đạo Minh bình thản nói: Ngươi chắc chắn là Đạo Tam sẽ nói các người đơn đả độc đấu mà bại trong tay bọn ta chứ. Đương nhiên, Đạo Minh tự tin. Bây giờ Đạo Tam hận bọn ta muốn chết, sao có thể bào chữa cho bọn ta được? Hắn sẽ cố tình giảm pha tự bào chữa cho bản thân mà thôi. Nói thật nha, các ngươi có thể đến Đạo Đình làm nội gián là rất tốt, tại sao lại không chịu đi? Tất vương hoa thở dài. Nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị phạt, và lại bọn ta thực sự không muốn về đó, sợ một ngày nào đó sẽ chết, Đạo Minh dứt khoát nói. Các người đã bố trí xong hết sao? đạo thành ngước mắt nhìn, không bao lâu nữa trong mắt của đạo đình bọn ta sẽ chính là phế nhân, bọn họ cũng sẽ tới đây, nhiều nhất chỉ là mấy canh giờ thôi. đã bố trí xong, vẽ kiểu gật đầu. mấy tộc khác cũng gần như xong xuôi, chỉ chờ đợi người của đạo đình qua đây nộp thưởng. nếu ra như vậy thì bọn ta cũng không nói nhiều nữa, các ngươi cũng phải mau chóng cứu mấy chủng tộc ở phía xa, tốt nhất là cứu hết những lão tổ đó. đạo minh trầm giọng nói, chỉ có tăng cường thực lực mới có khả năng chống lại đạo đình. Chuyện này thì ngươi không cần lo, Tất Vương Hoa phất tay, Sương đã qua đó rồi. Vậy thì tốt, bốn người đạo thanh thở vào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đã đoán được một ít về thân phận của Sương. Chỉ cần không phải mấy nhân vật lớn kia đi ra, thì bọn chúng sẽ không đấu lại Sương đâu. Nhóm Tất Vương Hoa sẽ ở lại để trông chừng một mình vẹ kiểu rời khỏi chỗ bế quan, nhìn thôn vẻ thành, hắn công bố mệnh lệnh. Áo rỡ luôn bên này, gom hết vũ khí là hỗn độn thạch lại, còn mấy cái này nữa, rỡ hết đi. Phố Lộn Thạch lúc này đã bị phá nát, tường thành đổ sập, các tòa lầu các cũng biến thành phế tích, mấy căn nhà bị đánh sập như thể đã trải qua tai kiếp gì đó. Mấy tộc nhân của thôn Phệ Tộc ngẩng đầu nhìn trời mà mặt mày đau khổ, bọn họ không biết lão tổ nổi điên cái gì, tự nhiên bảo họ dỡ bỏ thành trì, đây là nhà của bọn họ, hang ổ của họ, tại sao lại tháo dỡ? Nhìn thấy thôn Phệ Thành bị tháo dỡ gần hết, Phệ kiểu rất hài lòng, nhất là nhìn thấy các tộc nhân của thôn Phệ Tộc. Cầm một thần quả cấp thần vương, ngửi hết lần này đến lần khác mà vẫn tiếc rẻ không nỡ ăn, thì lại càng khiến hắn hài lòng hơn. Lão Tổ, chúng ta phải khai chiến với chủng tộc khác thật sau. Tộc trưởng của thôn phẹ tộc bước tới, khó hiểu mà nhìn phệ cửu Hắn thật không hiểu nổi rốt cuộc là Lão Tổ lên cơn điên gì, mà lại bảo bọn họ đi khai chiến. Ban nãy không phải các ngươi còn ở với nhau sao? Tất vương hoa, hỏa minh còn đang ở chỗ bế quan của ngươi kia kìa. Thế mà ngươi lại muốn tấn công tộc đàn của bọn họ? À đánh đại thôi cố gắng đừng tạo ra thương vong làm bộ một chút là được vẽ kiểu xua tay có điều làm bộ nhưng mà phải làm cho thật vào phải có khí khái vào cho ta diễn cho tốt ta hiểu rồi tộc trưởng thôn phệ tộc bừng tỉnh thì ra là giả vờ khai chiến hắn còn tưởng là chơi thật chứ nhìn tộc trưởng rời đi vẽ kiểu tìm chỗ ngồi xổm xuống trông thấy dáng vẻ thảm thương của tộc đàn hắn không khỏi thở dài chỉ trong nháy mắt đã qua mấy canh giờ một luồng lưu quang từ phía xa bay lại trực tiếp hướng thẳng tới chỗ bế quan của vẽ cửu Kẻ nào? gầm lên, trực tiếp xông lên chặn đường đối phương. Đó là một lão già tóc bạc nhưng trông khỏe mạnh, thân sắc lạnh lùng. Trong mắt của lão dường như có ngàn vạn đại đạo đang vận chuyển, tàn ra một cỗ khí thế thâm sâu khó đoán. Người là phệ cửu sau Lão già quan sát đánh giá phệ cửu Không sai, người là ai? Phẹ cửu lạnh lùng nhìn lão. Đạo đình, lão già kêu cắn đáp. Đạo đình, là đạo đình mà nơi mới tên phế vật đạo minh ở đó hả? Phẹ kiểu khinh thường lên tiếng sao người cũng tới để gây chuyện với ta? lão tổ phệ kiều khéo lo hai mắt của lão già trở nên lạnh lẽo nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười lần này ta tới đây là vì nghe nói đạo minh thảm bại trong tay người không biết chuyện này có phải thật không? không sai cái loại phế vật đó chẳng đủ để ta tung một chiêu nếu không phải hắn chạy nhanh thì sớm đã bị ta giết chết không biết bao nhiêu lần phệ kiều cười lạnh cực kỳ khinh thường đạo minh hai mắt của lão già lóe sáng nụ cười trên mặt ngày càng rõ ràng tại hạ là đạo vô nhai vệ kiểu lão tổ có thể đánh bại đạo mình cũng đã thông qua khảo nghiệm của đạo đình hiện tại có thể tiến vào đạo đình để truy cầu võ đạo vô thượng ồ khảo nghiệm võ đạo vô thượng xong vệ kiểu cười lạnh trong mắt hiện lên sự phẫn nộ hắn chảo vúng vô duyên vô cớ ra tay với ta giờ lại nói là khảo nghiệm đạo đình có cái thá gì lại còn đòi võ đạo vô thượng vệ kiểu đạo Hữu mời xem đạo vô nhai không hề nổi giận rơi tay điểm một cái một đạo hư ảnh của bia đá cũ kỹ xuất hiện ở bên trên có khắc họa vô số cổ văn thần bí đạo bi vẽ kiểu kinh ngạc không sai tới đạo đình các hạ có thể thỏa thích tham ngộ đạo bi nếu các hạ có thể lĩnh ngộ được cảnh giới trên đạo cảnh thì đó cũng là cơ duyên của các hạ đạo vô nhai cười đáp đạo đình chính là nơi tụ tập của một nhóm võ giả đạo cảnh truy tìm võ đạo vô thượng rồi cùng nhau trao đổi kiểm chứng chỉ cầu đại đạo và thực là nơi khiến người ta hướng tới vẽ kiểu thở dài trên mặt hiện lên vẻ khát vọng nhưng sau đó hắn lại lắc đầu đáng tiếc đáng tiếc cái gì chẳng lẽ các hạ không muốn tiếp xúc với đạo bi đạo vô nhai nhíu mày đạo bi chính là thần vật tối cao không một võ giả nào có thể từ chối lão tin rằng chỉ cần nhắc tới đạo bi thì nhất định có thể lừa được vệ cửu đáng tiếc là ta không thể bỏ mặc tộc ta vệ kiểu nhìn thôn vệ thành ở bên dưới biểu cảm tràn đầy vẻ không nỡ sau khi các hạ tới đạo đỉnh thì bất cứ khi nào cũng có thể trở lại đi đi về về cũng chỉ mất mấy canh giờ thôi đạo vô nhai cười nói không được Phệ Kiều nghĩ cũng không thèm nghĩ mà thẳng thừng từ chối. Tộc ta không thể không có ta được. Khục. Phệ Kiều lão tổ cũng phải tạo cơ hội cho đám hậu bối chứ. Nếu người không buông tay làm sao biết là bọn chúng không được. Con ưng non đến tuổi cũng phải mọc cánh xải cánh mà bay, không thể luôn nấp dưới sự bảo hộ của ngươi được. Đạo vô nhai khuyên nhủ. Hơn nữa đạo hiếu có thể về đây bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ lúc nào thôn phệ tộc cũng cần các hạ phải tọa chấn sao? Phệ kiểu nặng nề gật đầu. Thôn phệ tộc không thể rời khỏi ta dù chỉ một khắc nếu ta muốn rời đi, chữ phi là tộc đàn có năng lực tự bảo vệ mình. có phải phệ kiều lão tổ lo lắng thái quá hay không? đạo vô nhai sắp tức tới bật cười. lẽ nào sau khi thôn phệ tộc rời khỏi các hạ, thì sẽ lập tức bị tiêu diệt? tự người xem đi. phệ kiều thở dài chỉ tay xuống thôn phệ thành im lặng không nói. đạo vô nhai theo phương hướng ngón tay của phệ kiều cho nó lập tức sững sốt. đây là thôn phệ tộc sau. đây con mẹ nó là chỗ của bọn dân tị nạn chạy nạn mới đúng. Ờ, dưới thôn vệ thành tường thành sụp đổ có mấy chỗ còn dựng thẳng thì có vô số vết nứt qua không bao lâu nữa chắc cũng sụp đổ còn mấy căn nhà kia không sập hết thì cũng bị phá thủng lỗ chỗ mà tộc nhân của thôn vệ tộc thì có mấy đứa còn nít cầm thần quả thần nhân ở trong tay cứ nút nước miếng mãi mà không nỡ ăn tộc nhân đã thành niên cũng hệt như vậy láo dùng thần niệm quét qua khắp thôn vệ thành không có bất kỳ một món vũ khí nào được luyện chế từ hỗn độn thạch thần dược ở đây cấp tốt nhất chỉ là thần vương và lại còn không có nhiều Dân du mục của hỗn độn cũng không thảm đến như vậy. Cái miệng của đạo vô nhai co giật, dù thế nào lão cũng không ngờ được là thôn vệ tộc lại thê thảm tới như vậy. Vệ Cửu lão tổ trong hoàn cảnh như thế mà có thể tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh hậu kỳ, thực sự là không dễ dàng. Vừa nói xong câu này, hai mắt đạo vô nhai ngày càng sáng rỡ, ở trong điều kiện gian khổ như thế mà có thể đột phá lên đạo cảnh hậu kỳ, thì đây chắc chắn là người mà đạo đỉnh muốn tìm, không thể sai được. Các hạ quá khen, Vệ kiểu cười khổ rồi thở dài đáp nếu không phải là có vài phần thiên phú thì thôn vệ tộc sớm đã bị tiêu diệt rồi. các người vẫn đang tác chiến sao? đào vô nhai liếc mắt phát hiện tộc trưởng thôn vệ tộc đang dẫn tộc nhân để trần cánh tay xông ra ngoài với khí thế ngập trời trên ý tràn ra khắp hỗn độn rõ ràng là sắp đi đánh nhau. có điều các người đánh bằng tay không như thế không sợ đối phương có vũ khí là hỗn độn thạch sao? các người đang đi đánh chiến tranh hay là đi đánh hội đồng vậy? sống không nổi, phe kiểu bi ai lẩm bẩm mấy đứa trẻ trong tộc đã không còn gì để ăn. Mà trẻ con mới sinh cũng cần có tài nguyên để xây dựng căn cơ. Tộc đàn đã như vậy thì chỉ có thể đi ăn cướp thôi. Cướp được một gốc thần dược cũng coi như thắng lợi. Đạo vô nhai ngáo ra. Ta rất muốn hỏi một câu. Nếu cướp được một gốc thần dược mà lại tử thương mấy chục người, vậy thì tính là thắng hay là thua? Đại vô nhai cảm thấy hơi hoang mang. Dù thế nào lão cũng không ngờ được là thôn phệ tộc lệnh nghèo đói đến mức độ này. Đây thực sự là một đại tộc trong hỗn độn xong Lâu lắm rồi bọn ta không chú ý tới hỗn độn Cho nên bây giờ không theo kịp tin tức thời đại luôn rồi xong. Các hạ vẫn nên đi đi, ta phải chinh chiến với các chiến sĩ, ta đã hẹn với lão tổ Ma Hạo tộc phải quyết một trận sinh tử chiến cách đây ngàn dặm, chỉ có người thắng mới có thể được sở hữu gốc thần dược cấp thần vương kia. Vệ Cửu phất tay ngẩng cao đầu chuẩn bị rời đi, đạo vô nhai vừa định mở miệng đã trực tiếp bị câu này làm cho nghẹn họng. Quyết định mạnh nhà mày, vì một gốc thần dược cấp thần vương mà quyết chiến sinh tử với lão tổ tộc khác xong. Khục, Vệ Cửu lão tổ đúng lúc tại hạ cũng có một gốc thần dược cấp thần vương ngươi đừng đi quyết chiến sinh tử có được không? đạo vô nhai hắng rộng lấy ra một gốc thần dược người có thần dược cấp thần vương ngươi chịu cho ta vệ kiểu lập tức dừng lại xoay người hai mắt sáng rỡ nhìn trầm trầm vào đạo vô nhai đương nhiên chỉ cần hiện tại vệ kiều lõa tổ đừng quyết đấu nữa là được đạo vô nhai nhanh chóng đưa thần dược qua trong mắt vệ kiểu gốc thần dược này có thể sánh với thần dược đạo cảnh nhìn thấy vệ kiều như thế đạo vô nhai có cảm giác như đang nhìn một thằng quê mùa tiếp khiến lão cảm thấy cực kỳ cảm giác yêu việt. Đà tạ, đà tạ vô nhai huynh, vẹ cửu cảm ơn dối rít sau đó gấp rút vọt vào trong thôn phẹ thành. Đạo vô nhai cũng theo sát phía sau. Cầm lấy thần dược, nhớ kỹ, nhất định phải tiết kiệm. Mỗi lần chỉ được ăn một ít thôi, chia ra thành là 20 ngày mà ăn. Như thế người có thể được ăn thần dược liên tục 20 ngày, nghĩ xem có phải hạnh phúc lắm không. Phẹ cửu đưa thần dược cấp thần vương cho một vị thần đế đỉnh phong. Lão tổ, ta rất hình, hạnh phúc Thần đế đỉnh phong kích động đáp lại, hai mắt ngập nước, không ai biết, ai không biết chuyện còn tưởng rằng hắn thực sự là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Đạo Vô Nhai chố con mẹ nó mắt ra. Con mẹ nó, người cũng biết cách sống quá đấy nhỉ? Một gốc thần dược cấp thần vương đưa cho một vị thần đế lại chia ra 20 ngày mà dùng dần, như thế có thể được ăn thần dục liên tục 20 ngày, người biết hưởng thụ thật. Đạo Vô Nhai bố mày phục rồi. Cố gắng mà tu luyện lên, thôn phệ tộc chúng ta là chủng tộc giàu có nhất, là chủng tộc cường đại nhất vệ kiểu vỗ vai gã thần đế cao giọng nói Lão Tổ ta hiểu Chúng ta rất giàu có, rất cường đại Thần đế đỉnh phong kia gật đầu Quét miệng của đạo vô nhai co quắp lại Còn mẹ nó Các người còn thảm hơn cả nạn dân Trong mấy cái thế giới kia Vậy mà có can đảm nói mình giàu có, cường đại Đừng có giỡn nữa được không Trẻ con sắp chết đói con mẹ nó hết rồi Lão Tổ còn phải đi quyết chiến sinh tử với lão Tổ khác Chỉ vì một gốc thần dược cấp thần vương Đã tới nông nỗi này rồi Còn cường đại Cường đại con mẹ gì? Vô nhai huỳnh mời qua bên này Phẹ kiểu ra giấu Đạo vô nhai gật đầu đi theo qua đó Chẳng mấy chốc hai người đã tới một thạch đình đổ nát Bên trong có một cái bàn gãy Ghế thì lại thiếu mất một chân Phẹ kiểu lại không ngượng ngùng mà nói Đây là chỗ tốt nhất trong tộc ta Ta sẽ tiếp đái vô nhai huỳnh với điều kiện tốt nhất Đạo vô nhai ngáo ra Điều kiện của ngươi đúng là tốt thật Con mẹ nó ta còn chẳng nỡ ngồi Hai người ngồi xuống không có trả bánh Mà chỉ đơn giản ngồi nói chuyện với nhau Vô nhai huynh cũng thấy rồi đó Ta thực sự là không rời khỏi tộc đàn được phệ kiểu cười khổ Vô nhai huynh ta chỉ có thể hầu chuyện với người một canh giờ Một canh giờ sau ta đã hẹn với tất vương hoa Của hỗn độn tộc quyết chiến sinh tử Bây giờ ta không biết Nói con mẹ cái gì nữa hết hở một cái là đi quyết chiến sinh tử với người ta Lại là vì thần dược cấp thần vương sao Đạo vô nhai dò hỏi Không là do phát hiện được một khối hỗn độn thạch To bằng nắm tay ở đó phệ kiểu phấn khích Một đàn tay đó nhà vô Huynh Ngươi có biết nó nghĩa là gì không? Nghĩa là gì? Ngươi có thể làm được một đôi đũa à? Đạo Vô Nhai cực kỳ hoang mang, chỉ là một viên hỗn độn thạch to bằng bàn tay mà ngươi đã phấn khích tới mức như thế này. Không chờ Đạo Vô Nhai lên tiếng, Vệ Cửu đã hưng phấn nói, "Chỉ cần có được khối hỗn thạch đó, sau này ta sẽ tới mấy thế giới khác để cướp đoạt tài nguyên, có hỗn độn thạch thì sẽ chế tạo được vũ khí trang bị cho tộc ta." Vệ Cửu huynh đệ, Đạo Vô Nhai ngập ngừng mở miệng rất muốn nói một câu, "Ngươi đừng như vậy, nó có được không?" Chồng quê chết đi được Ta thấy ta không chơi nổi với người luôn đó Vô nhà huynh Có phải là người muốn chúc ta xuất quân thuận lợi Chiến thắng tất phương hoa hay không Phẹ kiểu lên tiếng Với thực lực của ta Vô nhà huynh cứ yên tâm Chám một nhát là tất phương hoa chết chắc Chám tất phương hoa Dựa theo tin tức của đạo tam Thì đám người đạo minh hoàn toàn thảm bại Và lại còn thảm bại khi đấu tay đôi Thôn phệ tộc đã thê thảm nhường này Mà phệ kiểu còn có sức mạnh như thế nếu không phải là người của đạo đình muốn tìm thì quả thực có vài điều không hợp lý chút nào mà rõ ràng thực lực của tất phương hòa cũng không yếu dẫu sao hắn cũng dám quyết chiến với vệ kiểu còn có cả hỏa minh nữa bọn họ đều có thể một mình đánh bại được người do đạo đình phái tới chẳng lẽ người mà đạo đình muốn tìm lại tụ tập trung một chỗ sao nếu là như vậy thì họ không thể để mất bất kỳ một vị lão tổ nào nghĩ tới đây đạo vô nhai liền cười đáp vệ kiểu huynh đệ không biết nếu ta tặng thần dược và hỗn độn thạch để cho tộc người có năng lực tự bảo vệ Tiếng người có đồng ý tới đạo đỉnh cùng nghiên cứu về đạo bi hay không? Vô nhai huynh bộ có nhiều thần dược và hỗn độn thạch lắm sau, vẻ kiểu chố mắt cực kỳ kinh hãi, vật chân quý như vậy nhất định là vô nhai huynh phải cất giấu cho kỹ, tuyệt đối không được để truyền ra ngoài nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây nhằm nha em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.